Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phía xa kia là Lũy Mẫn Bà ta đang đi cùng với một số người bạn đến mua sắm Khi thấy Ngọc Nha cứ đứng phía sau Dịch lam Tuyết và Nguyễn Quân Cửu Cửu thì liền tức giận thay con gái Bà ta cùng vài người bạn đó bước đến bền phía bên của ba người họ Chị xui, chị cũng đi mua sắm sao Lũy Mẫn nhẹ giọng Chẳng lẽ chỉ có Tần Nhị Phu Nhân mới được mua Dịch lam Tuyết thầm kinh bị Lũy Mẫn cười trừ Bà ta đi đến bên Cửu Cửu Tình thân nằm lấy tay cô rồi dặn dò Cửu cử Con và Ngọc Nha cùng nhau làm dâu quan gia Sau này nhớ chăm sóc em gái hội mẹ nhé Người ngoài nhìn vào Con tưởng lũy mẫn rất yêu thương được con riêng này Của tần nhạc Con ngon ngào xưng mẹ gọi con Chắc có lẽ tình cảm của hai người rất tốt Tuy nhiên cửu cử Cửu lại trở mắt ra nhìn bà ta Tần nhị phu nhân hình như Có sự hiểu lầm thì phải Cô ta họ Tần, còn tô họ Nguyễn Quân Chị em sao, mẹ sao Xin lỗi, ngoại ông ngoại Ba mẹ chồng và khiêm gia thì tôi không có người thần khác. Lũy Mẫn cứng đơ người khi nghe cô nói như vậy. Các vị phu nhân kia được một phèn bàn tán. Cửu cửu, mẹ biết con không thích mẹ và Ngọc Nha nhưng dù sao dòng máu con đang chảy cũng là của Tần Gia. Hình như Tần Nhị Phu Nhân lại nhầm lẫn nữa rồi. ngụy quân cửu cửu tôi đây có từng nói cái ngày mà tôi tình nguyện hiến đi đôi mắt này cho Tần Ngọc Nha thì giữa tôi và Tần Gia đã không còn bất cứ quan hệ gì. ngụy quân cửu cửu cười khinh bỉ. Luy Mẫn liền tức giận Tuy biết là tại ăn nói của cô có tính sát thương rất cao Nhưng nếu đã đến nước này Thì đúng là quá đáng Bà ta định đưa tên đánh cô một lần nữa Nhưng bàn tay của bà ta lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ giữ lại Tần phu nhân Bà muốn làm gì vợ tôi Không cần nói cũng biết Đây là quan trấn khiêm Khi nghe người làm trong nhà nói cư cư cùng mẹ đến trung tâm thương mại Thì anh đã lại nổi đóa lên Khi anh vừa đến liền thấy cảnh tượng như vậy Trong mắt anh dày đặc sát khí Là cô ta vô lễ, tôi chỉ thay mặt mẹ của cô ta, dạy dỗ lại cô ta. Lũy Mẫn tức giận quát lớn. Tân Ngọc Nha thấy vậy cũng bước đến bên mẹ mình mà đứng. Những lời của Lũy Mẫn càng làm cho Quan Trấn Khiêm xua máu hơn. Bà lấy tư cách gì để dạy dỗ vợ tôi? Quan Trấn Khiêm nhíu mày. Tôi lấy tư cách là mẹ kế của cô ta. Mẹ kế? Người ta nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Bà dám nói rằng bà yêu thương cử cửu không chị thông ra. Dịch làn tuyết im lặng nãy giờ mới lên tiếng Tôi đương nhiên là thương Cửu Cửu rồi Thương Có người mẹ nào thương con gái của chồng đến nỗi Dùng đứa con gái kia cầu dẫn bạn trai người Có người mẹ nào thương con gái của chồng đến mức Bảo người con gái đó hiến mắt cho con mình Chị xui Chị thương Cửu Cửu quá ha Nhưng bây giờ tôi xin lỗi Cửu Cửu là con dâu của tôi Chị muốn đánh con dâu của tôi cũng phải xem chị có bản lĩnh hay không đã Luy mẫn á khẩu Bên kia Tần Ngọc Nha kéo tay của mẹ mình lại Mẹ đừng chấp chị ấy Nhưng tôi thì để bụng bà ta đấy Ở đây tôi cũng nói cho bà nghe đây Tần Nhị Phu Nhân Vợ tôi cần dạy dỗ cũng là do tôi dạy Bà có nghe câu Giặc làm loạn giết trên chiến trường Vợ làm loạn tính trên giường Quan Trấn Khiêm gắt gao ôm lấy cử cửu Còn nhẹ nhàng hôn lên chán của cô Sau đó quay sang Lũy Mẫn nói tiếp À tôi chưa nói Nếu lúc nãy bà đánh vợ tôi một Tôi đòi lại hai Còn nữa, bà nên nhớ Cô ấy họ ngụy quân cao quý Không phải họ tần rẻ mạc Nếu năm xưa mẹ vợ của tôi không lấy chồng bà Thì có đời nào bà được ăn sung mặc sướng như vậy Lũy Mẫn hết có gì để nói Tần nhị phu nhân Bà nên nhớ Bà chỉ là vợ hai của tần nhạc Mãi mãi không thể thay thế vị trí của đại phu nhân Câu nói cô quan trấn khiêm như một nhát dao chí mạng Đâm sâu vào trái tim của Lũy Mẫn Anh nói đúng Cho dù lấy nhau cũng gần 10 năm, nhưng mà dường như ai ai trong tần gia đều gọi bà là tần nhị phu nhân, bà chưa bao giờ được nghe một tiếng tần phu nhân. Tuy mọi người nhìn vào thì tần nhạc luôn quan tâm bà, nhưng người ở trong cuộc mới biết tần nhạc quan tâm bà đều là để đánh bóng danh tiếng. Tần nhạc quan tâm Ngọc Nha cũng chỉ để cho người ta hiểu rằng, à, cha dượng vẫn yêu thương con gái riêng của vợ. Nhưng đến cái này cứ cửu hiến mắt cho Ngọc Nha rồi mất tích. Dường như tần nhạc biến thành một con người khác Từ trước đến giờ tần nhạc chưa bao giờ ra tay đánh bà Vậy mà khi nghe bác sĩ nói Người hiến mắt là cư cừu Ông đã ngang nhiên ngày giữ bệnh viện Mà đánh bà một cái Cho đến bây giờ bà vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó Khi quan trấn khiêm nhắc lại việc này lũy Mẫn giống như là người mất hồn Bà ta đứng loạn trạng Nhưng cũng may là có tần ngọc nhà đỡ lấy Nhìn thấy mẹ mình bị sỉ nhục như vậy Cô ta cũng tức giận không kém Quan trấn khiêm Anh quá đáng rồi đó. Tôi quá đáng thì cô làm gì tôi? Quan trên Kiềm nhếch môi cười, cứ cử cửu nãy giờ nghe qua nghe lại cũng đã rất mệt rồi, nên cô kéo nhẹ tay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net